và cảm ơn tất cả vì chiếc bánh mì. Tôi đứng đó thấy mình tan nát và bé nhỏ. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào mình. Có một khoảng lặng dài giằng giặc. Rồi đâu đó trong đám đông, ai đó hít sáo lên giao điệu chim húng nhài có bốn nốt nhạc của ru. Dài điệu báo ngày làm việc ở vườn quả đã hết. Dài điệu báo sự an toàn trong đấu trường. Khi tiếng hít dừng lại.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 và bắn thụn đầu ông.